Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4142 Thần bí Ô Đảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Nơi này là một chỗ núi hoang, hết lần này tới lần khác linh khí lại Đầy đủ tới cực điểm Một sau lưng mọc lên hai cánh dị tục, vừa mới ở chỗ này đã tìm được Một kiện bảo vật, sau đó liền trông thấy từ phía trên bên cạnh bay tới Lưu quang rồi. Trong nội tâm mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn là không chút do dự. Đem vào tay rảnh tay trong. Tàng bảo đổ. Phía trên rõ ràng còn đánh dấu tốt rồi cửu thiên tức những nấp trong. Nơi nào? Cái này chẳng phải là cùng bánh từ trên trời rớt xuống trên lịch. Dường như cái kia gì tục đại năng trên mặt lộ ra do dự chi sắc đầy mặt do dự. Nhưng ở tại chỗ đi vòng vo một lát Hay vẫn là toàn thân thanh mang Đại phóng như lấy tàng bảo đồ biểu thị địa điểm bay đi Thà giết lầm chớ buông tha Đã biết gió biết gió gặp nguy hiểm Cũng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa Lâm hiên đối với nhân tâm nắm chắc Đây chính là vô cùng sung túc đúng Chỗ đấy Một cây sông nhỏ Rộng bất quá mấy trượng mà thôi Nhưng trên mặt sông đã có hai nhóm tu sĩ xa xa rẳng co. Từ phục sức của bọn họ, lờ mờ có thể phân biệt ra là đến từ đồng nhất. Giao diện tu sĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, không chỉ có không có giống linh giới đại. Năng như vậy cùng nhau trông coi, ngược lại vừa thấy mặt đã sống máy Với nhau đi lên. Đừng nói các đại giao diện an oán gút mắt coi như là đồng nhất giao. Diện bên trong cũng có quá nhiều xấu xa Đều muốn liên thủ Gì cũng Tại người si nói mộng Song phương đã tế ra bảo vật Khi bọn hắn khí cơ dẫn sắt xuống Thiên địa linh khí đều hóa thành Cương phòng Đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình trạng Mà hết lần này tới lần khác lúc này Lại từ trên đỉnh đầu rơi xuống Tàng bảo đổ Cửa thiên tức những ở vào huyến hải sa mạc, tin tức này như là sấm. Xét bình thường truyền ra, thiên hạ rộn ràng đều vì lời hướng. Những đỉnh cấp đại năng này cũng không có thể ngoại lệ. Nhìn xem cách này thiệt giả khó phân biệt tàng bảo đồ, song phương bầu. Không khí trở nên cổ quái rồi. Cổ lão ma, chúng ta có hay không còn phải ở chỗ này nhất quyết thắng, bại. Như thế nào, liệt hỏa lão quái, ngươi là ý định đi huyến hải sa mạc. Tâm bảo rồi. Hắc thấp như vậy kém mánh khó bịp người, ngươi cũng. Muốn mắt lửa bị lửa sao? Một mặt cho âm tàn tu sĩ không cho là đúng. Mà nói. Hừ, bản lão tổ như thế nào lựa chọn cùng ngươi có quan hệ gì, ta coi. Như là nguyện ý nhảy cảm bẫy cũng không tới phiên ngươi một ngoại. Nhân đến đưa bình luận cái gì Nói chuyện chính là một đỏ bào lão giả Tóc chòm dâu cũng là màu đỏ Nhìn qua tưởng như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa Hắn ngoại hiệu này ngược Lại thật là chuẩn xác đến cực điểm Ngươi Bị một hồi trách móc Cổ lão ma giận tím mặt liền một trần chờ Rõ Ràng không có tiến lên cùng đối phương lý luận cái gì vẫy tay một Cái đem mấy người đồng bạn gọi ở chúng ta đi không cùng cái này. Tên điên không chấp nhật so đo cái gì. Không nói đến tàng bảo đồ là thật là giả nhưng một cuộc đại chiến quả. Thật bị biến mất đã thành vô hình á. Về phần tiếp theo song phương sẽ như thế nào lựa chọn đáp án kỳ thật. Đã rất rõ ràng rồi. Vậy có phải hay không mỗi người đều mắc lửa bị lừa đây. Kết quả tự nhiên là không hẳn vậy đấy. Người bên trên một trăm, muôn hình muôn vẻ. Tuyệt đại đa số người, cố. nhiên là nhìn không được thành tiên hấp dẫn. Cho dù cái bấy này rất thấp kém, nhưng không nhìn vừa nhìn cũng là... Không có cam lòng đấy. Nhưng ba nghìn thế giới đại năng, lại tới đây đâu chỉ hơn vạn số... Lượng tổng cũng có như vậy một ít đối với rơi xuống trước mặt tàng. Bảo đồ không cho là đúng đấy. Làm như không thấy. Hoặc là cân nhắc suy tư cuối cùng vẫn còn làm ra lựa chọn sáng suốt. Nghiêm trình mà nói. Cái này bộ phận người, nhân số cũng là không ít. Nhưng không có quan hệ. phương Thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Lâm Hiên nguyên bản. Cũng chưa từng hy vọng xa vời đem mỗi người đều đùa bớn tại vỗ tay. Hắn chẳng qua là hy vọng có một nhóm người có thể vì chính mình dò. Đường mà bây giờ mục đích này đã đạt đến. Lâm Hiên rất thấy đủ. Mà Lâm Hiên cũng không biết là hắn làm như vậy. Vô hình giữa còn vì một số người khác làm mai mối rồi. Nói thí dụ như tiểu kiếm gia hỏa này. Vừa mới lại có một gã chân tiên Tại trong tay của hắn vẫn lạc Điện tiểu kiếm thực lực hôm nay Thật đúng là làm cho người thay đổi Cách nhìn Mà hắn ra tay Cũng là lòng dạ độc ác đấy Không chỉ có đem đối phương Thân thể diệt trừ Nguyên anh hồn phách Cũng không buông tha Mà vừa mới giúp hồn luyện phách Đã nhìn thấy tàng bảo đồ Trực tiếp từ đỉnh đầu rơi xuống Nằm thẳng đến bên chân của hắn rồi Điện tiểu kiếm nhặt lên Đem thần thức thả ra Rất nhanh hắn trên Khuôn mặt anh Tuấn liền nở Một nụ cười họ thủy đông dẫn, Hay vẫn là Tìm tòi trước khi hành động Mà kể người nọ mục đích là cái gì Đối với ta mà nói Cũng có vô tận chỗ tốt Ra hỏa này Rõ ràng liếc liền đem Lâm Hiên mục đích xem thấu mất Sau đó toàn thân ma mang nổi lên đồng dạng như huyễn hải sa mạc bay Đi Cùng lúc đó Vũ đồng tiên tử Băng phách hàn long chân nhân cử kình Vương đám người cũng đồng dạng nhặt được rồi ngọc giản Trong lúc nhất thời Gió giật trước lúc bão về Chúng đại năng tề tụ Huyễn hải sa mạc trong lúc này còn có chân tiên âm mưu Cở thiên tức những cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đây Lâm Hiên làm như người khởi sướng Nguyên bản có lẽ cực kỳ có điều Kiện vượt lên trước đến chỗ mục đích đấy Nhưng hắn vẫn cố ý giảm bớt tốc độ Thì cứ như vậy Chọn vẹn bỏ ra ba ngày Thời gian Lâm Hiên mới đi đến Được địa đồ biểu thì tới hạn Nơi đó là một mảnh hoang nguyên Không Nói thành thung lũng càng thêm thích hợp Mặt đất là hướng phía Dưới lõm đấy Chính là trong chỗ này sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, không xác. Định vẻ mặt liền biến mất. Hắn hít vào một hơi trong con mắt ngân mang nổi lên. Lâm Hiên thi triển ra thiên phượng thần mục, lúc này thần thông xuống. Quả nhiên nhìn thấy một ít không tầm thường đồ vật. Sau đó tay áo phất một cái, huyến linh thiên hỏa hiện hiện mà ra quay. Tiếp một vòng thể tích dùng bất khả tư nghị tốc độ tăng vọt, hầu như trong nháy mắt liền trở nên cùng lầu các lớn nhỏ trinh lệch giường Như lâm hiên trên mặt mày may vẻ mặt cũng không nhẹ tay nhẹ run lên. Huyễn Linh Thiên Hỏa mang theo thật dài đuôi lửa như sao băng rơi mà. Bình thường đụng vào này thung lũng bên trong. Quanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian đều tại chấn động. Sau đó cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ. Thung lũng không thấy thay vào đó chính là một mảnh rộng lớn ốp đảo. Đập vào mi mắt. Tiên linh khí đập vào mặt, nghe thấy bên trên một cách đều bị người. Toàn thân thư thái. Lâm hiên thật sâu hô hấp, đồng thời toàn thân tinh mang nổi lên, bay, vào. Nhưng kế tiếp đã xảy ra bất khả tư nghị một màn, bất quá mấy hơi công. Phu cảnh vật trước mắt liền một mảnh mơ hồ, ốp đảo biến mất lắm. Thung lúng một lần nữa hiện hiện mà ra, dường như cái gì cũng không có. Phát sinh qua. Bất quá cái này cùng Lâm Hiên không có có quan hệ gì bởi vì hắn đã đi vào. Sau đó liền nghe một hồi oanh long long thanh âm truyền vào trong tay. Thiên địa nguyên khí cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn ném loạn tàng bảo. Đồ, mục đích đúng là họ thủy đông dẫn, làm cho kia dư dị giới đại. Năng vì chính mình tìm tòi trước khi hành động, nhưng là không nghĩ. Tới vừa mới vào đến liền gặp phải tình huống rồi. Nếu như thế, tự nhiên không để cho bỏ qua. Lâm Hiên lặng yên không một tiếng đồng bay qua rồi. Rất nhanh đã đến. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại làm cho Lâm Hiên quá sợ hãi. Hắn rõ ràng lại tới đến rồi một khối thung lũng. Hơn nữa lúc này cũng không phải huyến thuật, là hàng thật giá thật. Đấy, đương nhiên đây cũng không phải là giật mình nguyên do. Lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc là thung lũng bên trên hôm nay đã phát. sinh một màn.